Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 3 chương 19 kiếm giả ngốc nghế Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết trong mấy bút qua loa này Quang bạc thấy được chu tự hoàn một kiếm thuyền cô tới thiên ngoại Khí thế quả nhiên vàng bạc Nhưng hắn có thể rõ ràng thấy một kiếm của Trần Trường Sinh Một kiếm kia chính là nhất Chính là nhất, tượng như đại đê, tượng như khóa sắc, tượng như nhai thạch, tựa như dơ kiếm tự vận. Khoan bạch cảm thấy trong lòng nhói đau, nếu như sư đệ có thể hiểu được đạo lý của một kiếm này. Mọi sự lấy thẳng làm trọng, như vậy làm sao có thể có kết cục như hiện tại. Hắn nhìn các bạn cùng học mặc lộ vẽ khốn hoặc nói một kiếm này Trần Trường Sinh ít nhất đã luyện một vạn lần Thiên đạo viện các học sinh không giải thích được hỏi như vậy là đủ Theo ta được biết Trần Trường Sinh tập kiếm đến nay mới chỉ một năm Trong thời gian ngắn như vậy hắn đem một kiếm đơn giản như thế đã luyện vạn lần Khoan bạc mặt không chút thay đổi nói kiếm giả ngốc nghếch như thế. Nếu đáp ướm cùng chu tự hoàn luận kiếm, kiếm của chú tự hoàn, làm sao có cơ hội thắng? Nói xong câu đó, hắn lắc đầu, đứng dậy đi tới bên ngoài. Thiên đạo viện phong cảnh như vẻ, vô luận đi như thế nào cũng là phong cảnh tỉ như phiến hồ sơn ngay giữa kia ven Hồ có một trung niên nhân thân ảnh rất cô đơn đang đứng. hắn chính là viện trưởng thiên Đạo viện phụ thân của Trang Hoáán Vũ. hắn xoay người lại nói với Quan Bạch ngươi đánh giá Trần Trường sinh rất cao. Quan Bạch nói nếu nhất định phải là đối thủ cho nên đánh giá càng phải tỉnh táo khách quan, Trang viện trưởng nhìn hắn nói nếu để cho ngươi biết Trần Trường sinh học một kiếm kia nhiều nhất mới ba chục ngày Ngươi đánh giá hắn có thể cao hơn chút ít hay không Nghe lời này quan Bạch trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó nói ta bất kể ngài nghĩ như thế nào Hoáng vũ cuối cùng là sư đệ của ta Ta cuối cùng muốn làm chút ít chuyện thay hắn Trang viện trưởng thở dài nói xem ra ngươi nhất định phải tham gia chữ thạch đại hội. Quan Bạch nói đúng vậy. Bởi vì ta muốn biết, cho trần trường sinh thêm 300 ngày, một kiếm này của hắn có thể đạt tới trình độ thế nào. Quốc giáo học viện viện môn kiếm của chú tự hoàn mang theo đầy trời mưa gió mà đến khí thế bước người. Nếu như không phải là ly cung giáo sĩ đêm qua đã tới bố trí trận pháp Chỉ sợ đám người bên ngoài đang xem cuộc chiến Cũng sẽ bị kiếm thế của hắn chấn thương Đúng như quan bạch thông qua phát họa đến xem trần trường sinh chỉ ra một kiếm Dĩ nhiên, không thể nào chân chính chỉ có một kiếm Một kiếm nơi này chỉ chính là hắn đem một chiêu kiếm pháp kia không ngừng tái diễn sử dụng. Từ khi kiếm của Chu Tự Hoàn mang theo mưa gió mà đến, rồi đến xu thế cuồng phong sóng lớn đã thành, hắn Thủy Chung cũng vẫn dùng một kiếm kia. Ở trong mắt Quan Bạch, hắn là kiếm giả ngốc nhất, như vậy hắn dùng kiếm tự nhiên cũng có chút ngốc nghếch. Chính là kiếm thứ ba Tô Ly ban đầu dạy hắn Một kiếm này có một cái tên rất ngốc bổn kiếm Một kiếm này nhìn qua cũng rất ngốc Có đôi khi giống như là hớt lên Có đôi khi giống như là kéo lại Có đôi khi lại như chuẩn bị tự vận Tóm lại Chính là không giống suốt kiếm Kiếm phong cũng không hướng ra ngoài, thân kiếm thủy chung đều thẳng, ở trước người của hắn Một kiếm nhìn như đơn giản này Trên thực tế thật không đơn giản Bởi vì ngay cả tô ly cũng không luyện thành Trên thực tế Trần Trường Sinh là người đầu tiên học xong bổn kiếm Muốn luyện thành một kiếm này Cũng không cần yêu cầu gì cả Thiên phú, ngộ tính Đều không cần Chỉ cần không ngừng luyện tập Ngốc ghét tái diễn Cùng với kiên định tin tưởng mình có thể làm được Kiếm của Chu tự hoàn thật sự rất cường đại Kiếm thế như sóng biển Càng không ngừng vỗ vào Nhưng vô luận như thế nào Không vượt qua được một kiếm này Kiếm trong tay Trần Trường Sinh biến thành khóa sắc bị cự thuyền kéo thẳng, biến thành dương thụ quật cường. Kiếm của Chu tự Hoàn như thuyền cô tới, liền bị ngăn cản. Kiếm của Chu tự Hoàn như gió mưa tới, vẫn bị ngăn cản. Chu tự Hoàn kiếm chiêu vô luận tinh diệu như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của Trần Trường Sinh. Kiếm phong vô số lần đâm trên thân kiếm của Trần Trường Sinh Vắn ra vô số ti lửa Hai kiếm gặp nhau Phóng ra vô hạn quan hoa Tuyệt đại đa số dân chúng đang xem cuộc chiến đều bị chói mắt Rung động nghĩ tới Chú tự hoàn quả nhiên không hổ là cường giả tụ tinh cảnh Kiếm ra như gió Chỉ trong nháy mắt Đã đem Trần Trường Sinh chèn ép liên tiếp bại lùi Người bình thường không hiểu thế cục của trận chiến Nhưng tự nhiên có hiểu được Thời khắc Trần Trường Sinh xuất kiếm Mái che nắng chợt vang lên một trận kinh hô Vị họa sĩ đến từ thiên cơ cách Ở thời điểm vẽ bức họa thứ hai Đầu bức lại bắt đầu run rễ Bắt hoa hạng trong gian trà lâu kia Tiếc tỉnh xuyên ngồi ở bờ cửa sổ Nhìn phiến kiếm Quang rực sáng vô cùng Mặc nhiên nghĩ tới đệ đệ gửi thư Nghĩ thầm kiếm pháp của người này lại vừa tiến bộ Kiếm quan để người ta không thể nhìn thẳng Phản phất vô số tiên chớp Trong đó ẩn chứa vô số tiếng lôi minh Tiếng kiếm pha chạm ầm ầm Ở một khắc sau chợt dừng lại Chú tự hoành thu kiếm, nhìn đã Trần Trường Sinh đã lưu đến trước viện môn tâm tình có chút không khỏi hạ dị. Hắn không ngờ tới Trần Trường Sinh lại có thể ngăn cản nhiều kiếm chiêu như vậy. Phải biết rằng, một kiếm mưa gió thuyền cô của hắn, coi trọng khí thế, bá đạo vô song. Chớ đừng nói chi hắn là tụ tinh cảnh. Mà Trần Trường Sinh chẳng qua là không u cảnh Cho dù kiếm pháp của Trần Trường Sinh tinh Diệu vô song Vốn dĩ cảnh giới tu vi của hắn Làm sao có thể đón đỡ nhiều kiếm như thế Còn không bị chấn thương Thậm chí ngay cả tay nắm kiếm cũng không run rễ Sau một khắc Khiếp sợ trong ánh mắt hắn đã bị ngoan lệ thay thế Lòng tin có chút hao tổn một lần nữa trở nên kiên định Bởi vì trần trường sinh đã lui Hắn không để cho kiếm mưa gió thuyền cô của chú tự hoàng rơi vào trên người của mình Nhưng hắn cũng không có cách nào dừng bước chân Hắn dù sao cũng chỉ là thôn u cảnh Cho dù tắm long huyết Thân thể cường độ cùng lực lượng có thể so với tụ tinh cảnh Cuối cùng cũng không cách nào đền bù chênh lệch Nhất là kinh mạch của hắn đã gãy liền Số lượng chân nguyên có thể phóng thiết đường bão là so với chú tự hoàn Ngay cả so sánh cùng người tu hành cùng cảnh giới Cũng còn lâu mới bằng được Chú tự hoàn nhớ lại chi tiết trong chiến đấu lúc trước Thông qua mỗi lần hai kiếm chạm nhau Thân kiếm truyền về chấn động Xác nhận sự thật này Tiếc tỉnh xuyên trong trà lâu Đại nhân vật dưới mái che nắng Giống như trước Cũng thấy được sự thật này Rất rõ ràng Trần Trường sinh kiếm pháp quả Thật rất tinh diệu Lực lượng của hắn lại càng mạnh Không thể tưởng tượng nổi Nhưng số lượng chân nguyên Không đủ Số lượng chân nguyên của hắn Chưa đủ để chống đỡ được Chiến đấu loại tầm thứ này Những người này cảnh giới cũng không yếu hơn so với quan bạc Thậm chí nhân vật như Tiết, Tỉnh Xuyên Lại càng hơn xa quan bạc Nhưng dù sao bọn hắn không phải là người trong kiếm đạo Bọn họ không cách nào từ trong kiếm pháp của Trần Trường Sinh thấu hiểu tự tin của hắn Chú Tự Hoàng là người trong kiếm đạo Nhưng là người trong cuộc cho nên hắn cũng không hiểu Hắn cho là mình đã nhìn thấu nhược điểm của Trần Trường Sinh cho nên lòng tin sống lại. Hắn nhìn Trần Trường Sinh khó môi lộ ra mỉm cười dễ cập chuẩn bị nói vài lời. Trần Trường Sinh không cho hắn cơ hội này trực tiếp một kiếm đâm tới. Lúc này cửa quốc giáo học viện rất an tĩnh tự như là trước ánh bình minh hoặc như trước cơn bão táp. Ngay tại lúc này, Thường thường cũng sẽ có một tiếng chim hót Hoặc là chim éo lướt qua Sau đó nắng sớm đã tới Mưa sa tầm tả Đây là một loại tiết tấu Một kiếm này của Trần Trường Sinh rất đơn giản phá vỡ loại tiết tấu này Vô luận là chu tự hoàn Hay là dân chúng đang xem cuộc chiến Cũng bởi vì tiếc tấu bị phá mà cảm giác vô cùng không thoải mái. Nắng sớm tới quá nhanh, mưa xà bỗng nhiên rơi xuống. Quá đột nhiên, mái che nắng chợt vang lên thanh âm chiếc bàn bị đẩy ngã. Trong trà lâu, tiết Tịnh xuyên bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt cực kỳ khó tin. Trong chiến đấu, đánh vợ tiếc tấu của đối phương là chuyện rất thường gặp. Vấn đề là có rất ít người có thể làm một cách tự nhiên như Trần Trường Sinh Chân thực nguyên nhân làm bọn hắn rung động chính là ở cái này Bởi vì vô cùng có khả năng cho thấy tiếc tấu của cuộc chiến đấu này Thật ra vẫn luôn trong lòng bàn tay của Trần Trường Sinh Tụ tinh cảnh cùng thom u cảnh chênh lệch lớn vô cùng Ở trong cuộc chiến đấu này Người sau có thể khổ chiến, huyết chiến, có thể một phát thiên phú, thậm chí như vương phá năm đó. Trong chiến đấu phá cảnh như kỳ tiếc, nhưng thân ở một phương yếu thế, lại từ đầu tới cuối cũng nắm giữ tiếc tấu cả cuộc chiến đấu. Hoàn toàn lấy tâm thái cường giả đối mặt với đối thủ của mình. Đây là sự tự tin đến nhường nào. Hắn tại sao lại tự tin như vậy? Mái che nắng có ít người đã hiểu rồi Cho nên bọn họ chấn động vô cùng vứt bỏ chén trà trong tay Đẩy ngã cái bàn trước mặt Trong trà lâu tiết tỉnh xuyên cũng hiểu rồi Cho nên hắn bỗng nhiên đứng dậy Rung động không cách nào nói thành lời Trần Trường sinh tự tin ngay tại kiếm của hắn Một kiếm này của hắn Hắn hướng Chu tự hoàng xuất ra một kiếm Một kiếm này hay đến thiên thành Một kiếm này không thể tránh né Một kiếm này đã chặt đứt tất cả đường lôi của Chu tự hoàng Thời khắc trần trường sinh xuất kiếm Nếu như chú tự hoàng lấy tốt độ nhanh nhất lui về phía sau Hoặc là hắn còn có thể có một đường cơ hội Nhưng hắn không làm thế Bởi vì hắn là tụ tinh cảnh Trần Trường Sinh chẳng qua là thôn u cảnh Hắn đại biểu công tự sở kiêu thiến quốc giáo học viện Tất cả mọi người cảm thấy hắn lấy mạnh hiếp yếu Rất coi thường hắn Dưới tình huống như vậy Nếu như hắn bị một kiếm của Trần Trường Sinh bước lui Hắn sẽ càng bất thể diện hơn Dĩ nhiên Hắn biết một kiếm này của Trần Trường Sinh khẳng định rất mạnh Vô luận là trong truyền thuyết hắn là vạn bối của giáo hoàng đại nhân Hay là nói hắn cùng với vị kiếm đạo đại sư kia đồng hành nhiều ngày Một kiếm này tất nhiên không đơn giản Cho nên hắn cũng không lựa chọn đón đỡ Mà là chuẩn bị tránh Nhưng hắn khiếp sợ phát hiện Một kiếm này của trần trường sinh lại cho mình cảm giác không thể tránh khỏi Đây tột cùng là một kiếm gì Vào thời khắc nguy hiểm nhất Chúa tự hoàn cuối cùng vỏ qua toàn bộ chất niệm Trở về bản tâm của kiếm giả Từng tiếng tiếu Trường kiếm phá không mà lên Trước người chém liên tục mấy chiêu Một đạo bình chứng khó có thể dùng lời nói diễn tả được Theo kiếm thế của hắn sinh ra Đem hắn cùng trần trường sinh ngăn cát Ở trên đạo bình chứng này Mơ hồ có tinh quang chạy qua Tinh quang đến từ kiếm của hắn Ngọn nguồn lại từ nơi cao xa hơn thiên không Đây cũng là thủ đoạn cường đại nhất của cường giả tụ tinh cảnh Cũng chính là đạo lý tụ tinh cảnh Vì sao xương là tụ tinh cảnh Tụ tinh cảnh cường giả Có thể đem chân nguyên cưỡng éo tỏa ra tinh quang Tựa như mệnh tinh nhập vào cơ thể Tự thành lĩnh vực Tạo thành tinh vực Tinh vực tự thành thế giới Trong đó tinh huy cuồn cuộn không dứt Gần như hoàng mỹ Có thể nói là không thể phá vỡ Chỉ có thể bằng vào cảnh giới cao hơn Hoặc là chân nguyên cường đại hơn chèn ép Tòa chiếu cảnh tu đạo thiên tài vượt biên chiến thắng thông u cảnh còn có một đường cơ hội Tỉ như lạc lạc huyết mạch thiên phú cực kỳ bá đạo Ở tòa chiếu cảnh có thể đánh thắng thông u sơ cảnh Nhưng thông ưu cảnh muốn chiến thắng tụ tinh cảnh, trên căn bản là chuyện không thể nào, là bởi vì có tinh vực tồn tại. Không phải bạn bất đắc gì, chụp tự hoàn tuyệt đối không muốn vận dụng tinh vực bởi vì như thế sẽ có vẻ quá khó nhìn. Nhưng lúc này hắn phải dùng, bởi vì kiếm của Trần Trường Sinh thật sự là quá đáng sợ. Trước cửa quốc giáo học viện, tinh Quang chiếu rọi, dường như muốn cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Trong đám người vang lên một mảnh kinh hộp, mơ hồ có thể nghe được thanh âm nhục mạ. Dưới mái che nắng, có người lần nữa ngồi xuống, nhất là đại nhân vật ủng hộ thiên hải gia, lại càng nở nụ cười. Tiếc Tịnh xuyên không ngồi xuống, vẫn nhìn cuộc chiến. Trong tinh vực, chu tự hoàn sắc mặt rất khó coi, cho dù hôm nay hắn thắng cuộc chiến này cũng thắng quá khó nhìn. Nhưng mà thắng lợi vốn dĩ tốt hơn thất bại. Cách tinh huy nhàng nhạt, nhìn kiếm của Trần Trường Sinh, hắn rất muốn nói cho đối phương biết. Mặc dù ngươi không thể chiến thắng ta, nhưng ngươi có thể làm cho ta triển khai tinh vực. Cũng đáng để kiêu ngạo Những lời này không sai Có chút phong phạm của tiền bối cao nhân Chúa tự hoàn nghĩ như vậy Chuẩn bị sau đó đợi kiếm Của Trần Trường Sinh bị tinh vực ngăn trở Chính mình suốt kiếm dễ dàng chiến thắng Trước mặt của mọi người nói như vậy Sau đó, hắn nghe được một tiếng khì khì nhẹ vang Đây là thanh âm gì? Đó là thanh âm kiếm đâm vào thân thể Đó là thanh âm kiếm của Trần Trường Sinh đâm vào thân thể của hắn Kiếm của Trần Trường Sinh không có chút nào dừng lại đâm rách tinh vực đâm vào ngực của hắn Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhật Ở trong lòng không thể tin nỗi chấn kinh điên cuồng gào thét nói điều này sao có thể Máy che nắng vang lên mấy tiếng la khiếp sợ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif